anh em đã đến với kênh tạ tinh kỳ và mình là lão trần hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series quỷ bí tri chủ trương là người đến thăm ở phần trước thì như chúng ta đã biết chi chu truong la là truoc thi chung phát hiện ra đội trưởng dul smith có những biểu hiện kỳ lạ của người mất khống chế anh đã viết thư hỏi ý của cô nương daily cũng như là thầy a cốt thì được phản hồi có thể đây là một dị chủng dạng như cầu ma rồng hoặc người giỏi sói gì đó hoặc là những thứ mà ông chưa biết hoặc là chưa nhớ lại được còn quý cô daily thì chưa có hồi âm cho clan đồng thời lúc này thì léonard mitchell đã phát hiện ra một manh mối ở chỗ của cái tên lanut và khi bọn họ tìm đến căn nhà mà lão đã thuê thì phát hiện ra một hộc tủ của lá thư lão tiên đoán là sẽ có người mò đến và bảo rằng bọn họ sẽ được chứng kiến sự hủy diệt này nọ và chúng thái đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra mot manh moi o cho cua cai ten Lanutt va khi bon ho tim đen can nha ma lao đa thue thi phat hien ra mot hoc tu cua la thu lao tien đoan la se co nguoi mo đen va bao rang bon ho se đuoc chung kien su huy diet nay no va chung ta đen voi chuong cua ngay hom nay đe xem chuyen gi dien ra tiep theo Đọc đến đây thì Klein và Leona đều rơi mắt khỏi lá thư cùng lúc, cả hai liếc nhìn nhau đều tự lầu bầu, e rằng thằng này là một thằng điên. Lá nút là kẻ điên tiềm ẩn sao? Tên này quả thật là một kẻ điên mang trong người triệu chứng hoang tưởng và rối loạn hiện cách phản xã hội. Từng dòng suy nghĩ xoay vẩn trong tâm trí của Klein, lòng hắn siết chặt lại vội vàng đưa mắt xuống nhìn bức thư. Chào các quý bà, quý ông, ta muốn nhắc nhở rằng ta đã đặt một quả bom tại thành phố tin gần này, Đây là một quả bom sẽ mạnh dần lên theo thời gian. Hãy tìm nó đi, nhanh chóng tháo gỡ trước khi nó phát nổ. Nếu các người thua trong trò chơi này, bùm, cả cái thành phố tin gần này sẽ trở thành một đống hoang tàn. Tin ta đi, ta không hề nói láo về chuyện này đâu. là nút, kẻ thích mang đến niềm vui, đáng kinh ngạc cho bạn bè. Bom lên nhìn Leona lầm bầm hỏi. Leona đưa lá thư về phía ánh sáng mặt trời, Lật qua lật lại vài lần nhưng chẳng thể phát hiện bất cứ manh mối nào, bèn nói. Bom, có lẽ chỉ là một danh tử thay thế. Từ trước đến nay tôi chưa từng nghe có loại bom nào có sức công phá mạnh dần theo thời gian. Lên nhú mày đắn đo trả lời. Không, ý của tôi như thế này này. Đây có lẽ là một loại bom mỉn theo ý nghĩa của thần bí học. Ví như là một loại nghi thức tà ác liên tục tích trữ năng lượng nào đó. Đầu của Lêu Leona nghiêng nghiêng giống như đang lắng nghe gì đó. Bỗng nhiên sắc mặt của anh chàng trở nên căng thẳng. Trong mắt màu xanh của Leona thoáng co lại, anh ta gật đầu nói có lẽ anh suy đoán chính xác rồi không phải phần đầu bức thư có một đoạn miêu tả hay sao lao động trẻ em chết yểu liên tục có rất ít công nhân, nhà máy sống sót quá 10 năm vì hoàn cảnh làm việc tồi tàn lao động nữ thì làm việc bất chấp nguy cơ mắc bệnh nặng mà chỉ nhận được từng đồng lương ít ỏi nhà máy bị bao trùm bởi tấm mặn oán hận dày đặc có khả năng đây chính là suối nguồn của thứ sức mạnh cho quả bom có thể mạnh dần lên mà là nút Đề Cập. Đúng vậy, rất có khả năng nên cảm thấy hơi căng thẳng, chúng ta phải báo cáo chuyện này cho đội trưởng ngay lập tức. Lena cười nhạt nói, không cần phải gấp gáp thế, anh phải biết là La Nút là kha nang Lên cam kẻ lừa bịp, có lẽ chính câu không hề nói láo của tên này thật ra lại là nói láo mà thôi. <cười> Đương nhiên, dù sao đi nữa chúng ta đều phải quay lại phố Jutlande để báo cho đội trưởng biết, tốt hơn hết là có thể xin xỏ thánh đường làm cho họ phái một vị chuyên gia về thần bí học xuống đây hỗ trợ, sau đó dựa vào sự hội tụ bất thường của những oán hận kia để tìm ra vị trí của đàn tế. trong anh ta thuần thục chưa kìa, nhưng mà hình ảnh bố trí đàn tế quen thuộc như thế này cần gì tìm hút Yuzin hỗ trợ chứ? Bác sĩ tâm lý thì có tác dụng gì trong chuyện này? Len không phản đối, cùng Leona rời khỏi số 62 khu phố Hoi thuê một chiếc xe ngựa quầy lại Jotolande. Len vừa bước chân qua khỏi cổng công ty bảo an Gaiden thì gặp ngay hai người quen cũ, một vị có dáng người đẩy đà, người còn lại trông khá gầy gò, chính là vợ và em gái của nghị sĩ Mayna. Hai người phụ nữ vẫn mặc váy đen, nón đen, dùng mạng màu đen che kín nửa gương mặt. Các anh đúng là những chuyên gia tài giỏi trong lĩnh vực này. Phụ nhân Mayna gật đầu thấp giọng nói, Tôi rất hài lòng với kết quả này, vô cùng tán thưởng phong cách làm việc của các anh. Đây chính là thù lao xứng đáng các anh nên nhận được. Quý cô có thân hình gầy gò đưa một chiếc túi giấy nhỏ màu nâu nhạt cho Clint. Bên trong là một sấp tiền mặt dày com có mệnh giá 10 bảng, 5 bảng, mot bảng. Cũng có cả những tờ 5 so và mot so. Tổng cộng là 230 bảng. Quý cô gầy gò nói ngắn gọn. Hiện giờ Clint nào có tâm tình để ý vấn đề tiền bạc? Hắn lập tức quảng túi tiền cho Rosanna rồi nói. Cô đưa cho phu nhân Ocklin đi. Tôi tin là hai vị phu nhân đáng kính này không đếm sai đâu. Lúc này ánh mắt hắn liếc quanh tờ người thành thật thành phố tin gần trong tay của phu nhân Mayna có hai mẫu tin chiến trẻ ngay vị trí đáng chú ý nhất ở trên ngay trang đầu mặt báo quá phụ của lão Nam Tước mất mạng vì liên quan đến vụ án mưu sát nghị sĩ Mayna Ngài thị trường Dennis nhận trách nhiệm và từ chức bày tỏ lời xin lỗi vì tình trạng an ninh đang xấu dần trong 3 tháng gần đây tại thành phố tin gần cuối cùng thì đã thống nhất được lời giải thích cho vụ án phu nhân Sharon rồi sau hôm nay ta còn chưa kịp đọc báo Lên gật đầu với hai quý bà trước mặt cùng Leona đi qua vách ngăn tới phòng làm việc của đội trưởng. Sao? Có manh mối gì không? Dunn Smith đóng lại sấp văn kiện ngẳng đầu lên nhìn lên và Leona với đôi mắt sám sâu thẳm. Có tìm thấy một lá thư do lá nút để lại. Leona không nói gì nhiều đưa luôn lá thư đầy những tử ngữ khiêu khích và điên rổ cho đội trưởng. Luôn mở lá thư ra đọc lướt qua nội dung cuối cùng bóp chán nói đúng là một thằng điên. Hắn ta chỉ ở tầm danh sách tám cao lắm là danh sách 7 mà thôi lên thầm đồng ý là nút là đối tượng cực kỳ nguy hiểm mang tính phá hoại rất lớn với sự ổn định của xã hội dù thực lực quán không cao nhưng không nên coi thưởng hắn sau đó hắn nói ra tất tần tật những điều mà hắn và Leona suy đoán Đun sờ cái mép tóc đã được vuốt ra phía sau mà lên tiếng đây cũng là điều mà tôi nghĩ đến tôi sẽ lập tức đánh điện tín cho thánh đường mời bọn họ điều động chuyên gia thần bí học đến chợ giúp Không có ai biết cái mà Lan Nút gọi là quả bom kia nguy hiểm đến cỡ nào. Chúng ta phải thật cẩn thận. Chờ Thánh Đường hồi đáp lại, tôi sẽ đưa ra các bước hành động tiếp theo. Glenn và Leona nước mắt nhìn nhau đồng thời gật đầu nói, nhất trí. Nhân lúc đội trưởng đánh điện tín cho Thánh Đường Glenn quay lại đại sảnh tiếp đãi lấy một tờ người thành thật thành phố tin gần từ chỗ Roxanna. Hắn đứng ở chỗ vách ngăn chăm chú đọc hai mẫu tin tức bàn nãy. Phu nhân Sharon vì quá phụ của lão Nam Tước gia tộc hoi bị tình nghi có liên quan đến cái chết đột ngột của nghị sĩ mayna. sở cảnh sát nhận được tin tức đã điều động nhân lực tiến hành đánh úp lúc giữa đêm, phát hiện ra phu nhân sharon cùng đồng bọn của ả đã ra tay gây mê người làm công trong nhà tổ chức nghi thức thờ phụng ác ma ngay tại phòng ngủ của bà ta. quần chúng khăng khăng không chịu giờ tay chịu trói tổ chức đánh trả khiến cho một đồng chí cảnh sát và anh dũng hy sinh. cuối cùng phu nhân sharon cùng đồng bọn phải trả giá bằng mạng sống cho hành vi tội ác của mình ngài thị trưởng danis đã nộp đơn từ chức nhằm nhận trách nhiệm đối với tình hình trị an xuống cấp nghiêm trọng tại thành phố tiên gần thời gian vừa qua đồng thời tuyên bố không tham dự kỳ tranh cử năm sau trong vài tháng tới chức trách thị trưởng sẽ do phó thị trưởng harry đảm nhận tạm thời một cảnh sát anh dũng đây là miêu tả về con lê ư lên thở dài hắn biết rõ đây là phương pháp xử lý thỏa đáng nhất căn cứ vào nội quy của kẻ gác đêm nhằm phòng tránh trường hợp các thế lực tà ác trả thù người thân Dù là các thành viên có hy sinh thì tên tuổi cũng không thể để người dân tuyên truyền rộng rãi. Lên lặng lẽ gấp tờ báo lại, đặt xuống quầy tiếp tân, đột nhiên hắn nhìn thấy một vị khách bước qua cửa. Đó cũng là một vị phụ nhân nhưng tuổi tác không lớn, cùng lắm chỉ khoảng 20. Cô ta đội một chiếc mũ cánh sen, mặc váy rộng với vầng trán cao, mái tóc dài vàng óng, đôi mắt ánh lên màu xanh biếc, khí chất toát lên nét u buồn nhưng cũng không kém phần trầm lắng. Người phụ nữ này cơ bản là khá đẹp, tuy nhiên Điều làm người khác phải chú đầu tiên ở cô ta chính là cái bụng phỏng cao, tựa như đang mang thai tầm 7 tháng hơn. Lên thoáng ngạc nhiên, có cảm giác mình từng gặp qua thai phụ trẻ tuổi nẻ ở đâu đó. Bỗng nhiên, hắn nghe Leona kinh ngạc buột miệng hỏi, Cô mê gốt ư? Mê gốt? Đúng vậy, chính là cô gái trẻ tuổi bị Lan Nút lừa tình. Cô ta mang thai giọt máu của Lan Nút, vì vậy mà tinh thần có chút không bình thường. Nói rằng đứa bé trong bụng biết ca hát là còn biết huyết sáo." Len lập tức bừng tỉnh cũng chẳng ngạc nhiên vì sao Leona lại biết mê gút. Khi điều tra lại người và các đồ vật liên quan đến vụ án của Lan Nút thì mỗi thành viên cả các đêm đều được xem qua hình ảnh của cô gái này. Len thì biết cô ta từ trước đó khi đó thì bà dì Christina của cô gái trẻ này, người bị Lan Nút lừa sạch tiền tiết kiệm đã dẫn theo cô ta đến câu lạc bộ bói toán nhờ hỗ trợ thậm chí còn hỏi rằng đứa trẻ trong bụng này có được xem là một loại vật phẩm liên quan hay không. Lúc này nghe thấy lời của Leona Mê -gốt nhìn hai người với đôi mắt lờ lờ, rồi lễ phép chào hỏi, chào hai anh. Cô Mê -gốt, không biết cô đến công ty bảo an gai đen của chúng tôi có việc gì, có chuyện gì cần ủy thác sau, Lên tiến lên hai bước cất tiếng hỏi. Hắn hoàn toàn không hiểu là vì sao Mê -gốt đột nhiên tới đây, có cảm giác như chuyện này cực kỳ trùng hợp. Bọn họ vừa phát hiện bức thư mà Lanút để lại thì Mê -gốt đã tìm đến đây rồi. Mê Gốt vút về cái bụng của cô ta, khẽ cười nói. Không biết vì sao tôi đột nhiên muốn đến phố Jotolande, đột nhiên muốn ghé thăm nơi đây. Vấn đề thần kinh của cô ta lại nghiêm trọng hơn rồi. Len nhớ lần trước hắn chưa kịp mở linh thị, không thể xác nhận trạng thái của Mê Gốt. Do đó hắn lập tức dường răng nành bên trái chuẩn bị cắn xuống. Đúng lúc này, hắn bông nhiên khựng lại từng ý nghĩ mánh liệt nảy lên trong tâm trí. Không được nhìn, không được nhìn, sẽ chết. Nhìn thấy là chết chắc. Len đứng yên thai cua me got do lap tuc duong rang lanh ben trai trồng, chán dị ướt đậm mỏ hôi. Hắn hệt như vừa trải qua một cơn ác mộng sâu, suýt nữa thì không bao giờ tỉnh lại được. Bất thình linh, hắn hiểu ra một chuyện, đó chính là lần trước không phải hắn không kịp mở linh thị, mà do linh tính của bản thân đánh hơi thấy mùi của sự nguy hiểm, cực độ có khả năng phát sinh, dẫn đến bản năng của hắn thoáng chốc trở nên chậm chạp, bỏ lỡ cơ hội, đồng thời cũng lãng quên đến hiện giờ. Ngày đó, Klen vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết dược lực của ma dược thầy bói, hắn vẫn chưa lên giách, danh sách tám. Sự ngăn cản của linh tính nhỏ bé đến mức hắn không phát hiện được, tựa như một động tác thói quen bản năng. Chắc chắn bản thân hắn cũng không để ý mấy, nhưng hiện tại dựa vào năng lực dự cảm của tên Hè, sự nhắc nhở tới từ linh tính trở nên lại rõ ràng đến thế. Mất mười mấy giây, Lên mới thoát khỏi trạng thái đổ mồ hôi hột liên tục. Hắn nghiêng đầu nhìn Leona, cũng thấy khuôn mặt của vị thi sĩ nửa đêm này ướt đẫm, đi kèm với ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Lên đột nhiên biết được quả bom mà Lanut đề cập tới là gì rồi chính là đứa bé trong bụng của Mê là thai nhi mà thằng khốn nó để lại. lên nhanh chóng liên tưởng đến sự miêu tả trong bức thư cùng với lời hồi âm của hút Eugene, sau đó thoáng nhớ lại một đoạn trong nhật ký của Rousseau Đại Đế có nói Tự tay tôi mở ra cuộc cóc mạnh công nghệ, chính tay tôi tạo ra thời đại máy móc chạy bằng hơi nước. Liệu rằng nó có phải chiếc nôi ấm áp cho tà thần đàn sinh hay không? Trong mắt của lên co lại, hắn nghĩ đến một loại khả năng, nhưng theo bản năng thừa chối, từ chối thừa nhận khả năng này. Không, điều này không đúng. Đứa trẻ trong bụng ma không phải con của tà thần, có lẽ chính là tà thần đang định Giáng sinh thì sao? Không, Phút Yuzin đời nào lại làm ra hành động ngu xuẩn như vậy? Mặc dù trên thực tế dựa vào năng lực bác sĩ tâm lý của anh ta, đúng thật là có thể giúp gạt lửa gạt mê gốt, làm cho cô ta bị động, trở thành công cụ thai nghén ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Không, quán niệm của những đứa bé chết yểu, những nữ công nhân mất mạng, cùng những người công nhân nhà máy không sống quá 10 năm kia không giúp con của tà thần nhanh chóng trưởng thành được không không thể nhìn thẳng vào thần nhìn vào sẽ chết lên đút tay vào túi áo theo bản năng một tay tóm lấy bùa chú dương viêm tay còn lại siết chặt cái còi đồng của thầy a cốt hắn nhạy bén nhận ra cảm xúc phi phàm vừa lạnh buốt mà lại êm dịu của chiếc còi chật biến mất giống như bị một thứ sức mạnh vô hình nào đó áp chế còn bùa chú thì vẫn ấm áp như thường làm người ta cảm thấy yên tâm Tận dụng cái cảm giác yên tâm này lên tiến vào trạng thái nửa minh tưởng, chút bỏ cảm xúc kinh hoàng. Hắn không còn giữ bất cứ tư tưởng cầu may nào nữa. Hắn nghiêng đầu nháy mắt với Leona Mitchell, đồng thời dẩu môi về hướng của Mê Gốt. Tiếp đó nhờ vào năng lực tên hẻ điều chỉnh vẻ mặt, hắn cười nói với Mê Gốt. Cô muốn uống cà phê hay hồng trà, hay là không gì cả? Mê Gốt vút ve huong cua me tiep đo nho vao nang luc ten he đieu chinh ve mat han cuoi noi voi me lời như đang nghe ngóng gì đó. Cho tôi xin một cốc nước ấm, bỗng nhiên tôi muốn tâm sự với các anh về chuyện của Lanút. Tôi có cảm giác là các anh biết rất nhiều điều. Ai nói cho cô biết vậy? Leona gượng cười trông khá là cứng nhắc. Vẻ phóng lãng cùng với thói cá lơ phất phơ ngày thường của anh ta hoàn toàn biến mất. Luật nhiên Mê Gốt cười khanh khách. Con của tôi mách cho tôi biết. Đứa nhỏ này biết nhiều lắm. Thằng bé rất thông minh. Lên cố gắng kìm nén tiếng chửi thề đang chở trực phát ra. Hắn xoay người tiến về phía vách ngăn. Đồng thời ra hiệu cho Leona. Chấn nàn Mê Gốt. Leona gượng ép nặn ra nụ cười chỉ về phía dãy ghế sofa mà nói. Đây cũng là vấn đề mà chúng tôi muốn nói. Bọn tôi cũng muốn tâm sự. Với cô, về la Lanut. Roxanna đứng tại quầy lễ tân cảm thấy khá ngỡ ngàng cùng nghi hoặc khi thấy mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Chợt cô nàng nhận ra là mình chẳng cần phải làm gì hết. Lên nhanh chóng đi qua vách ngăn, trực tiếp mở cửa phòng làm việc của Dunsuit rồi đóng sầm cánh cửa lại. Thấy đun thoáng ngạc nhiên rồi bắt đầu cau có. Hắn trầm giọng nói, đội trưởng, có chuyện lớn xảy ra rồi tôi đã biết quả bom mà lan nút nhắc đến là gì rồi luôn đứng bật dậy chỉ ra bên ngoài và hỏi mề gốt ư hiển nhiên là đun smith nghe thấy tiếng nói đầy vẻ ngạc nhiên của Leona nhưng anh không nhìn thấy dáng vẻ dịn mồ hôi lạnh và đôi mắt đầy khiếp sợ của hai vị đội viên lên gật đầu giải thích với tốc độ nhanh nhất có thể tôi định dùng linh thị để quan sát mề gốt nhằm xác định trạng thái tinh thần của cô ta thế nhưng linh tính của tôi đã ngăn cản liên tục mách bảo tôi rằng không được nhìn nhìn thấy là sẽ chết Chuyện này khiến cho tôi nghĩ đến một câu nói không thể nhìn thẳng vào các vị thần. Cho dù đứa bé trong bụng của mê gốt kia không phải tà thần sắp đản sinh hay là con của tà thần thì chắc chắn cũng là một sinh vật thần thoại nào đó. Đội trưởng, liên tưởng đến tế đàn màu đen trong ký ức của Hút Yuzin, với năng lực bác sĩ tâm lý của anh ta lại cộng thêm bức tranh thế giới điêu tản trong bức thư của Lan Hút, tôi cảm thấy suy đoán của tôi rất gần chân tướng rồi. Nút đã lấy được một nghi thức mà Pháp có liên quan tới chúa sáng thế chân thực từ chỗ thành viên của hội cực quang sau đó tên này nhờ hút ưu dinh giúp đỡ biến mê gốt thành vật dẫn nhằm thai nghén một loại sức mạnh nào đó mà loại sức mạnh này sẽ nương theo những oán niệm, sự áp bức cùng tối tăm chung quanh của nhà máy để nhanh chóng phát triển hoặc có thể nói bản thân nghi thức át phải có tầng oán niệm để nén vào tăm tối này thì mới thành công được luôn nghiêm túc suy nghĩ mười mấy giây gật đầu nói với vẻ nặng nề. Tôi lập tức xin Thánh Đường viện trợ, hy vọng đứa bé trong bụng Mê Gốt còn chờ được. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể không làm gì. Cậu nói Leona cố gắng an ủi Mê Gốt, đừng để cô ta đi khỏi công ty, sau đó thông báo cho bà Ocklin và Rosanna, khiến toàn bộ những người không phải là nhân viên chiến đấu rút lui khỏi chỗ này. Chờ đánh điện tín xong, tôi sẽ tới sau cửa China. Chúng ta phải dự phòng tình huống xấu nhất. Đó là người của Thánh Đường chưa kịp đến, còn Mê Gốt thì lại chuẩn bị truyền dạ và quyền hạn đội trưởng của tiểu đội kẻ các đêm ở thành phố Tingen, tôi có thể sử dụng trò cốt của Thánh Selina nếu như nguy cấp. Trò cốt của Thánh Selina ư? Trò cốt của cường giả nằm trong danh sách cao cấp, trung tâm phong ấn của cửa China. Lên bình tĩnh lại một chút, thoáng suy nghĩ rồi đề nghị. Đội trưởng, chúng ta có thể cầu viện kẻ trừng phạt và trái tim máy móc hỗ trợ, hẳn là bọn họ cũng có di vật của Thánh như chúng ta. Vừa nói tới đây, lên chật nảy ra một suy nghĩ hắn lẩm bẩm. Vụ án lần trước của Lanút do kẻ trừng phạt thụ lý cũng đúng lúc có một thành viên thâm niên trong nhóm bọn họ mất khống chế tôi và lão neo đã hỗ trợ xử lý vừa thì thăm bốc hắn nâng cào âm lượng đội trưởng anh lại hỏi cả trừng phạt thử xem có phải người đội viên mất khống chế lần trước của họ là theo dõi hoặc là chịu trách nhiệm giám sát mê hay không cậu nghi ngờ việc anh ta mất khống chế là do bị ô nhiễm từ đứa trẻ trong bụng mê gốt sau lúc điều tra lại một lần nữa vẫn là bọn họ phụ trách gốt mà. Tun trịnh trọng trả lời, không thể kéo giải thêm được nữa. Cậu đi tìm người, đám người Ocklin, tôi tranh thủ thời gian đánh điện tín cầu viện thánh đường. Sau đó gửi điện tín cho kẻ trừng phạt và trái tim máy móc. À đúng rồi, còn cả bên cảnh sát nữa, để họ nghĩ cách kiếm cớ sơ tán dân chúng xung quanh đây. Được. Lên vừa đi vài bước, bóng lại nhớ tới một việc, chính là việc tới thăm Mê Gút. Tại sao lại trùng hợp đến thế? Hình ảnh một căn nhà có ống khói đỏ bỗng nhiên hiện lên trong đầu hắn. Lên vội vàng quay lại nói với Dun. Đội trưởng, còn một chuyện này, ai còn nhớ tôi chừng nhắc đến những thứ trùng hợp không? Trong căn phòng đối diện vụ bắt cóc của cuốn bút ký của gia tộc antiganus Riu Biber không thể kịp thời rời khỏi tin gần Hannat Fansen vì một lần trùng hợp mà bài lộ thân phận, một thành viên khác của hội cực quang đúng lúc gặp phải tôi, trực tiếp mất mạng, vân vân và mây mây. Những sự trùng hợp này đều khá là kín kẽ, làm người ngoài khó thể nhận ra. Thế nhưng sự kiện mề gốt đến tận đây để gặp chúng ta, Ngay sau khi tôi và Leona tìm được bức thư của Lan Nút thì lại quá rõ ràng và vô cùng trực tiếp. Tính chất trùng hợp lần này đã trắng trợn thấy rõ, không còn là che giấu nữa. Tôi đoán rằng có lẽ là kẻ đứng sau kia đã chuẩn bị bước lên võ đài. Chưa hết, tại sao phu nhân Saron phải liều lĩnh giết chết nghị sĩ Mayna? Đó có phải là một loại trùng hợp nữa không? Luôn suy nghĩ một chút rồi trả lời nghiêm túc. Tôi sẽ đề cập đến nội dung này trong bức điện tín. Lên không lãng phí thêm thời gian, mở cửa đi thẳng vào phòng kế toán bên đối diện. cô nhân Ocklin đang thảo, dự toán cho ba tháng cuối năm, muốn hoàn thành sớm để tránh việc đội trưởng lại quên mất. Êch lên vào, chị ta mỉm cười. Nhóc Moratti, lần này lại cần thanh toán vụ gì nữa đây? Lên thở dài, chị Ocklin ạ, hôm nay được nghỉ, lập tức về nhà đi. Ocklin hơi sững người, ngơ ngác nhìn gương mặt nghiêm trọng co có người đối diện. Sau vài giây, chị ta hốt hoảng đứng lên nói, ờ Len vội vàng bổ sung nhờ chị đến phòng của nhân viên văn chức và phó vũ khí thông báo cho những nhân viên khác tôi sẽ đi báo cho Roxanna Ờ Orklin gần như không thu dọn gì cả mang theo giỏ cầm vội vã chạy tới cửa phòng kế toán vừa đặt chân vào hành lang chị ta xoay người nhìn chằm chằm ở Clint sau đó dùng tay vẽ hình trăng đỏ trước ngực rồi nói nữ thần che chở các cậu Cảm ơn lên thầm trả lời sau đó bước qua vách ngăn tiến và sảnh tiếp khách hắn thấy Leona đang tâm sự với gốt Xoay quanh chủ đề về lan nút bằng một gương mặt vô cùng gượng gạo. Lên tiến tới gần Rosanna, lật một chiếc tách lên, tay kia với bình thủy, sau đó thỉ thầm. Cô về nhà đi, hiện tại nơi đấy rất nguy hiểm, mai đến. Rosanna ngạc nhiên há hốc mồm nhưng thấy vẻ mặt lên cực kỳ nghiêm túc cho nên chậm rãi khép miệng lại. Cô cúi đầu nhanh chóng thu dọn chừng mười mấy giây, sau đó cầm túi sách đi khỏi quầy tiếp tân. Lúc bước ngoan qua lên, Rosanna cắn môi thấp giọng nói. Thật ra tôi càng ghét những kẻ khác trở thành người phi phạm bao nhiêu, thì lại càng hâm mộ cả gác đêm bấy nhiêu. Sau khi dõi mắt, theo tất cả nhân viên văn chức rút lui khỏi công ty bảo an gai đen, lên bưng tách nước ấm tới trước mặt của Mê Gốt, người đặt xuống bàn rồi nói, tôi có việc cần làm, lát nữa, tôi lại quay lại sau. Lúc đứng dậy, hắn theo là lướt qua tai của Leona, nói khẽ khẳng bà chữ, chấn an ả. Leona nhà ráng nhếch miệng, tiếp tục trò chuyện gượng gạo với Mê Gốt. Anh chàng nhận ra rằng cô ta dần có kỉnh, tinh thần có lúc tập trung, có lúc lỏng lèo. Lên quay lại phòng làm việc của đội trưởng, thì đun đã đi xuống tầm hầm. Anh thấy trên bàn có một tờ giấy đã dịch xong, đó là bức điện hồi âm đến từ tiểu đội cả trừng phạt. Đúng vậy, chúng tôi sẽ đến ngay. Đúng vậy, quả nhiên là vị cả trừng phạt kia bị mất khống chế là do mê gốt. Tên căng thẳng dạo bước trong hành lang, chẳng rõ là đang đợi đội trưởng mang cho cốt của thánh đi ra, hay là chờ viện binh nữa. Ai. Cùng gió các vị cường giả cao cấp có biết chuyển tống hay không đây? Chắc là không được đâu ha. Lên đi tới đi lui vài vòng, bỗng cảm thấy cả thân thể lẫn tinh thần, tĩnh lặng, đồng thời nhận ra hai ngọn đèn khí ga bên cạnh tỏa ra màu xanh sẫm Luôn bước dọc theo các bậc cầu thang đi lên từ lòng đất sâu thẳm và tối tâm, trong tay anh ta là một hộp cho cốt hình vuông, to gần bằng bàn tay. Chiếc hộp này trông có vẻ như được đúc ra từ bạc nguyên chất, thế nhưng lại có cảm giác đó là xương người mặt hộp được uh, chạm trổ bằng nhiều họa tiết thần bí chiếc hộp càng tới gần lên càng cảm thấy giá rét tựa như có một làn hơi lạnh nhanh chóng xông vào trong máu huyết của hắn gương mặt của đun phản chiếu bằng ánh sáng màu xanh lam anh ta nói với clan cậu đến sau cánh cửa china để lấy một vật phong ấn mạnh về tấn công cụ thể loại nào thì tùy tình huống mà lựa chọn tôi đã dặn dò shia và người canh giữ trong cửa chú ý tránh tai họa ngầm trong các vật đó có ba món vật phong an manh ve tan cong cu the loai nao thi tuy tinh huong ma lua chon toi đa dan do cia va cấp hai Theo thứ tự là, tôi đã lấy cho cốt của thánh Selina, nên Sia và người canh giữ nội bộ càng không thể rời khỏi vị trí hiện tại. Còn lúc này fry vốn đang đến lượt nghỉ và Loya đều đến nhà con Conley để hỗ trợ tàng lễ, trong khi vị giám mục của giáo đường thánh Selina bận đi chuyển đạo tại các khu vực vùng ven. Được, lên không chần chờ quay người đi xuống lòng đất, đi gần ngã tư hắn mong nhiên đứng lại, vì hắn biết những vật phong ấn phía sau cánh cửa china tại thành phố tin gần đa phần chỉ tầm cấp 3 mà thôi rất khó tạo thành ảnh hưởng với đứa bé trong bụng của mê gốt vì dù sao đi nữa thì nó cũng có thể là sinh vật ở cấp bậc huyền thoại chắc là thánh huy mặt trời biến dị thì có khả năng nhưng lại cần thời gian quá lâu căn bản khó mà phát huy được tác dụng của nó thành phố tin gần chỉ có 3 món vật phong ấn cấp 2, món nào cũng nguy hiểm cả không cẩn thận là mất mạng ngay uy lực của các món đó phòng trường cũng tương đương với bùa chú dương viêm của mình Ờ, lát nữa, mình chẳng cần phải e gì cả, lúc cần thiết dùng thì phải dùng tới bùa chú viêm dương ngay. Vật này so với vật phong ấn cấp 2 chắc chắn phải mạnh hơn chứ không kém, dẫu sao thì nó cũng ẩn chứa sức mạnh đến từ giọt máu của thần kia mà. Lên tiếp tục tính toán rồi kín đáo gật đầu, hắn lại đưa tay sờ vào bùa chú viêm riêng, dương và cái còi của thầy A cốt trong túi áo, vui vẻ khi nhận ra cảm giác của cây còi đồng đã phục hồi trở lại. Dù vộ vổ hay là hữu ích lên lập tức lấy ra chiếc bút kim loại và giấy xem bói ý hoáy viết một bức thư ngắn gọn kẻ khiến vận mệnh của em không hòa hợp và lấy mất xương sọ của con trai thầy đã xuất hiện tên đó sắp xếp để mê gốt đến công ty bảo an gai đen tại số 36 mươi đường sô rất có khả năng mê gốt đang mang trai đứa con của tà thần tình hình rất nguy cấp lên cất mút báy gập phong thư lấy chiếc còi đồng thổi một hơi ngay giữa ngã tư trong phút chốc hắn thấy người đưa tin trong hình dạng bộ xương khổng lồ lập tức xuất hiện trước mặt Ở trong hành lang, dưới lòng đất sâu thẳm và tĩnh mịch, người đưa tin xương trắng cao gần 4 mét, cầm trang giấy trong tay rồi biến mất ngay trước mặt lên mà không tạo thành bất cứ biến hóa khác thường nào. Đợi đến khi chung quanh chỉ còn lại đèn khí trang nhã được gắn trên tường, hắn mới cất còi quài đồng A-Cốt tiếp tục đi tới cửa China. Trong lúc viết thư, hắn đã nghĩ xong tiếp theo cần chọn vật phong ấn nào. Thứ nhất là vật phong ấn cấp 3 thì gần như không thể tạo ra ảnh hưởng với đứa trẻ trong bụng mê gốt. Trừ phi là loại vật phẩm có ẩn dấu bí mật như là thánh huy mặt trời biến dị nhưng giờ khác này tình huống này nên không có tâm tư và thời gian đi tìm tòi hoặc nghiên cứu khả năng có tồn tại bí mật hay không. Hơn nữa vật phong ấn ít nhiều đều sẽ để lại tai họa ngầm tạo thành phiên phức rất lớn cho người sử dụng thậm chí còn mang tới nguy hiểm. Vì thế nên trực tiếp loại trừ vật phong ấn dung tham chi con mang toi nguy hiem vi the len truc tiep loai tru vat phong an cap 3 vốn không cách nào ảnh hưởng đến kẻ địch mà có thể còn làm suy yếu bản thân. Thứ hai Tiểu đội kẻ gác đêm ở thành phố tin Gần thì không có vật phong ấn cấp 1 Cấp 2 cũng chỉ có 3 món Điều này vốn là bí mật mà lên không được biết Nhưng xét thấy tình huống nguy cấp đun quyết định sử dụng điều khoản khẩn cấp để nói cho án tình huống đại cái. Dunn Smith không thể nào vừa cầm cho cốt của Thánh Selina lại đồng thời cầm vật phong ấn khác dù chỉ là một thứ Mà vật phong ấn cấp 2 phía sau cửa China thành phố Tân Gần được chia ra làm nghìn bảy mươi tám và 2 105 2030 có tên gọi là độc dược vĩnh viễn không khô cạn, bắt nguồn từ một người phi phạm không rõ tên gọi ở danh sách đột nhiên nổi điên. Hắn cắt cổ tay của mình tự sát khiến máu trong cơ thể chảy vào một chiếc cốc bạc không lớn. Nhưng là sau khi hắn chảy hết sạch máu cốc bạc vẫn chưa đầy, chất lỏng bên trong trở nên trong suốt và ông ánh hết sức mê người. Thậm chí có người phi phạm danh sách năm không kháng cự được sức hấp dẫn này mà uống cất lỏng trong cốc bị trúng độc chết ngay tại chỗ mà sau khi người chúng độc chết, dịch độc sẽ dịn ra từng chút một, từ lỗ chân lông trên da hắn rồi tự gom lại với nhau. So với ban đầu, chất lỏng đấy không nhiều hơn, cũng không ít đi. Đun nói nhân viên nghiên cứu Thánh Đường hoài nghi, người phi phạm danh sách cao đều có thể tử vong vì nó. Nhưng vấn đề ở chỗ là những người đó hầu như không bị cốc độc dược kia mê hoặc. Và lại 2030 có đặc thủ rõ rệt, không thể uống nhầm. Muốn hạ độc giết chết họ thì trước hết phải bắt họ lại, khống chế chặt chẽ, rồi cưỡng ép đổ vào miệng. Nhưng mà cần gì phiền toái như vậy? 2030 sẽ không ngừng cám dỗ sinh vật xung quanh uống nó. Người sử dụng nhất định hết sức tập trung chống lại sức mạnh này. Chỉ cần có chút buông lỏng lập tức sẽ uống hết độc dược trong tay trong vô thức như một thói quen. Gần như cùng lúc mà đun miêu tả xong thì Glenn đã đưa ra quyết định không lựa chọn vật này. 2078 được gọi là cánh cửa chết chóc. Về bề ngoài của nó giống như cửa gỗ bình thường. Bất cứ sinh vật nào đi qua nó đều sẽ lập tức tử vong không có người phi phạm danh sách cao nào tham gia thử nghiệm. Nó có đặc tính sống, luôn nỗ lực chạy trốn, cũng có khả năng thay đổi bề ngoài, ngụy trang thành những cánh cửa thật sự, vốn đang tồn tại kia. Nếu như người sử dụng mắc lỗi để nó thoát khỏi khống chế, thì nhất định phải chú ý không thể đi qua bất kỳ một cánh cửa nào xung quanh, cố hết sức đợi tại chỗ để chờ cứu viện, hoặc phá tường mà đi. Lên có cân nhắc sử dụng 2078, nhưng sau khi suy đi tính lại nhiều lần, Hắn cho rằng trực giác của sinh vật thần bí kia rất nhạy bén, hẳn là có thể phân biệt được đâu là cánh cửa chết chóc, cho nên vật phong ấn này không có hiệu quả thực chiến tốt lắm. Cuối cùng hắn quyết định lựa chọn 2105. Vật phong ấn này có tên là mạch máu trộm cắp, hình dạng của nó là một nhánh mạch máu to và sơ cứng, thế là con người chạm vào nó bất kể có được bảo vệ hay không đều sẽ bị đánh cắp sinh mạng. Ban đầu thì biểu hiện không rõ ràng nhưng nếu như vẫn tiếp xúc không rời, sau nửa giờ sẽ có biểu hiện tương ứng. Đun nói một tên tín đồ tà giáo danh sách năm chống đỡ hai canh dở. từ một người đàn ông 30 tuổi cường tráng trở thành một người già yếu lưng còng lạn da nhăn nhau, tóc bạc trắng và thừa thớt toàn bộ răng rụng hết đặc điểm lớn nhất của hai một là người đeo nó có cơ hội đánh cắp một loại năng lực của mục tiêu nào đó trong phạm vi nhất định người phi phạm danh sách cao cũng sẽ bị trộm nhưng xác suất nhỏ hơn trong vòng 10 phút kể từ khi khả năng của vật công ấn có hiệu lực cả bị đánh cắp sẽ lập tức mất đi năng lực tương ứng và người đeo nó có thể sử dụng được năng lực đó một cách thuần thục. Sau 10 phút thì năng lực này sẽ biến mất, còn kẻ bị đánh cắp, năng lực phải chờ tới ngày hôm sau mới khôi phục lại được. Mặc kệ có được hay không thì ít nhất nó cũng tăng sát xuất chiến thắng từ 5% lên 10%, mà dù sao thì ta cũng là vị vua hắc hoàng kẻ nắm giữ vận may cơ mà. Hơn nữa, mục đích chủ yếu của chúng ta chỉ là phòng ngừa tai họa có thể xảy ra, chuẩn bị cho trường hợp no cung tang xac suat chien thang tu nhất chứ chưa chắc đã phải ra tay hy vọng là người tiếp viện sẽ nhanh chóng tới nên đứng bên ngoài phòng trực đã không quản do dự nữa hắn cũng không hề lo lắng về sự ảnh hưởng tiêu cực của vật phong ấn 2105 bởi vì hắn không có ý định tự mình sử dụng nó kế hoạch của hắn là dành cho Leona hắn có bùa chú Dương Viêm và quải đồng A cốt thứ mà hắn không biết còn có thể bị áp chế hay không anh bạn thị sĩ đã đến lúc anh Trình diễn bí mật thực sự của mình rồi lên nói nhỏ một câu nhìn Sirachon đang đứng làm nhiệm vụ tại phòng trực. Vị nhà văn có tóc trắng, đôi mắt đen và khí chất chầm lắng này im lặng vài giây rồi nói. Cậu đến canh giữ cửa China đi. Thực lực của tôi còn mạnh hơn cậu, kinh nghiệm cũng phong phú hơn. Nhưng cô không có bùa chú dương viêm. Lên cười. Quý cô à, tôi đã đạt đến danh sách 8 rồi. Cho dù là đây, cũng sẽ không an toàn. Nhưng vật phong ấn có đặc tính sống sau cửa China, sợ là đang dục dịch muốn hành động. Ờ. Nếu chúng ta thất bại thì người nơi này khẳng định cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. <cười> Mục tiêu của chúng ta trên kia là kéo dài thời gian, chờ đợi cứu viện, có lẽ còn an toàn hơn ở gần cửa China này. Sirachal chậm dãi mím môi trịnh trọng vẽ mặt trăng đỏ tới trước ngực, ở nguyện nữ thần phù hộ cho các anh. Bởi vì Dunn không kịp viết giấy tờ cho nên Glenn không thể nào đi thẳng vào cửa China hắn chỉ có thể nhìn Sirachal đẩy ra một khe hở nhỏ, nhanh chóng lách vào trong ve mat trang đo tuoi truoc nguc cau nguyen nu than phu ho cho cac anh boi vi đun khong kip viet giay to cho nen glenn khong the nao đi thang vao cua china han chi co the nhin sirachal đay ra mot khe ho nho nhanh chong lach vao trong Qua mấy phút bóng cô ta lại xuất hiện ở bên cánh cửa, tay trái cầm một đoạn mạch máu to, tái nhợt và nhốm đầy máu. Lên đưa bàn tay cầm lấy lập tức cảm giác trong cơ thể, dường như có dòng điện yếu ớt đang ăn mòn từng đợt. Lúc này, bên trong đại sảnh tiếp khách của công ty bảo an Gaiden, Leona đã thoát khỏi trạng thái cứng ngắc vừa rồi, đang kể chuyện vừa phát hiện căn nhà nút thuê với biểu cảm không hề khác thường. Thật sao? Anh ấy chưa từng nói cho tôi biết, mề gốt khẽ nhíu mày đưa ra một câu trả lời tương đối bình thường. Dứt lời cô ta túm lấy một nhúm tóc vàng của mình, giật xuống đầy một nắm, rồi tiện tay ném vào trong thùng rác ở bên cạnh. Leona ngớ người ra, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong lòng bàn tay dịn đầy mồ hôi lạnh. Lên, với cái tay trái quấn mạch máu trộm cắp từng bước, dọc theo cầu thang trở lại tầng hai, dưới ánh đèn khí ga màu lam đậm ở cửa phòng nghỉ của kẻ gác đêm hắn thấy đun smith mặc áo khoác mỏng màu đen dài đến tận gối đang lẳng lặng đứng đó con ngươi của anh ta sâu thẳm u ám tựa như thời điểm con họ lần đầu gặp gỡ vậy xin làm quen lại lần nữa kẻ gác đêm đun smith âm thanh trong quá khứ thẳng qua bên tai của clenn trong đầu hắn bỗng xuất hiện cảnh tượng đun ghé người vật bên cạnh thi thể của con lây hiện rõ khoé miệng dính đầy máu tươi của anh ta hắn im lặng vài giây rồi bước tới giơ tay trái nói đội trưởng Vật phong ấn tôi lựa chọn là 2105, tôi định cho Leona sử dụng. Luôn gã gật đầu không hỏi vì sao mà xoay qua chỉ về phía phòng làm việc của anh ta mà nói. Khánh đường gửi điện tín tới, nói sẽ lập tức phái một nhóm cường giả qua đây và chúng ta cố gắng hết sức kéo dài thời gian và chờ đợi. Những sự việc trùng hợp kia bọn họ không có câu trả lời, tôi nghĩ chắc là tạm thời chưa có kết luận hoặc là người xử lý điện tín cũng không rõ tình huống cụ thể, không biết suy đoán thế nào. Cậu cũng biết đấy, chúng ta phải nắm chắc thời gian, không thể viết điện tín quá dài Ờ, lên gật đầu đến gần vách ngăn, nhìn ra phía ngoài mà nói, tình hình thế nào Tạm thời không có gì bất thường đun cúi đầu nhìn hộp cho cốt của thánh trên lòng bàn tay trái Thấy na và Mê gót chuyện trò rất vui vẻ lên không ra đó quấy dày mà lui về cửa phòng giải trí của kẻ gác đêm cách đun một cái hành lang hơi trách một chút Đúng lúc này, đun đột nhiên cởi chế diễu tôi quên mất một chuyện Là chuyện gì? Lên nghi hoặc đáp lại. Đun nghiêng đầu nhìn về phía hắn mà nói Ly để cho tôi tự giải thích với cậu. Hả? Lên sừng sốt, không rõ lời đội trưởng nói là có ý gì. Qua hai giây, không đợi đun trả lời, hắn đột nhiên hiểu ra. Nguyên nhân mà Ly chưa hỏi âm kịp thời là cô cho rằng không cần thiết, cô truyền chuyên đặt trực tiếp sự việc cho đội trưởng để anh ấy giải thích cho mình. Điều này chứng tỏ đội trưởng không có vấn đề gì. Ở trong lúc nguy cấp như thế này nhưng trong đáy lỏng lên lại dâng lên rất nhiều niềm vui luôn thở dài lúc ấy đúng là tôi muốn đẩy cậu ra bởi vì việc tôi cần phải làm liên quan đến bí mật của giáo hội và kẻ gác đêm nhưng cái chết của con lây làm đầu óc tôi rối loạn nhất thời chỉ nghĩ ra một lý do sức sẹo khiến cậu có cơ hội quay lại rồi nhìn thấy mọi chuyện bí mật gì lên hỏi với cảm giác nhẹ nhõm hẳn Hắn suýt quên mất là ngoài kia còn có sự tồn tại bắn đăng nghi là con trai của tà thần hoặc sinh vật thần thoại. luôn cân nhắc từ ngữ mà trả lời, trong lĩnh vực thần bí có lẽ tồn tại một định luật. Mặc dù tôi không đọc nhiều sách nhưng vẫn biết định luật có nghĩa là gì. Định luật này gọi là định luật đặc tính phi phạm bất diệt. Đặc tính phi phạm sẽ không bị mất đi, không giảm bớt, nó chỉ chuyển từ vật chứa đựng này sang vật chứa đựng khác. Lên trợn tỏ mắt chợt bừng tỉnh, hắn suy tư rồi hỏi ngược lại. Ví dụ như người phi phạm mất khống chế sẽ để lại vật phong ấn, vật phẩm thần kỳ hoặc là nguyên liệu chính cho ma dược phải không? Đúng vậy, Đôn trịnh trọng gật đầu. Không chỉ có mỗi người phi phạm mất khống chế đâu, người phi phạm bình thường sau khi tử vong cũng vậy. Cũng vậy, liền suy ngẫm với miêu tả của đun, liền hiểu mang máng được là lúc đó đội trưởng đang làm gì. Theo dòng suy nghĩ hắn chợt nhớ tới một việc, đó là khi tên hè mặc áo đuôi tôm chết đi, một quả màu cầu máu màu xanh lam to trưởng ngón tay cái lơ lửng giữa không trung xuất hiện bên cạnh thi thể kẻ đó. Lúc ấy Frey đã giải thích là người phi phạm sau khi chết sẽ xuất hiện một số biến hóa kỳ quái. đun tiếp tục nói với đôi mắt sám sâu thầm nhưng khác biệt giữa người phi phạm bị mất cống chế ở chỗ là người phi phạm bình thường mà chết thì không để lại nguyên liệu và vật phẩm nữa. Mà nó khá giống với ma dược vậy. Là ma dược của danh sách tương ứng chỉ thiếu một số vật liệu phụ trợ nhất định mà thôi. Khá giống với ma duoc còn người trong mắt của clan co rút lại dường như có một tia chớp lóe lên trong óc hắn chiếu sáng và bóng tối vô cùng vô tận hắn chợt hiểu ra rất nhiều chuyện biết được vì sao trong tình huống nguyên liệu ma dược đá không còn mà con đường phi phảm lại không bị đứt gãy theo ngoại trừ dùng vật thay thế thì còn có thể đơn giản dựa vào di hài của người phi phảm tương ứng đây hát hẳn cũng là một trong những nguyên nhân vì sao khi đến danh sách cao thì người ta chỉ cung cấp ma dược thành phẩm một nguyên nhân khác là để phòng ngừa phương pháp điều chế bị tiết lộ bằng các thủ đoạn phi phạm khác như là bói toán hay thông linh từng suy nghĩ lóe lên trong đầu lên Tôi nhìn cửa phòng giải trí cả gác đêm anh ta giải thích bằng chất giọng trầm ấm rất nhiều năm trước cụ thể năm nào tôi không nhớ kỹ lúc đó tôi còn chưa phải tiểu đội trưởng của kẻ gác đêm một lần tôi tình cờ phát hiện vấn đề này sau khi trao đổi với Daily lúc đó cô ấy cũng vừa mới trở thành người phi phạm không lâu hai chúng tôi lập tức báo cáo lên thánh đường thánh đường để tôi giữ bí mật rồi cho tôi hai lựa chọn đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi giải thích cho cậu mà không phải là Daily, vì ai làm lộ thì người đó tự chịu trách nhiệm Lựa chọn thứ nhất là giả bộ như không biết, giống như đại đa số chấp sự và đội trưởng của kẻ gác đêm, tiếp tục được thánh đường an bài di vật của người phi phạm sau khi chết. Thứ hai là cho tôi một nghi thức đơn giản và đặc biệt, kèm theo kỹ xảo tương ứng để tôi có thể trực tiếp ăn thứ đồ được sinh ra đặc tính phi phạm, tập trung lại này trong thời gian nhất định. à Chuyện này chỉ thích hợp với con đường của bản thân và áp dụng được với danh sách ngang bằng hoặc thấp hơn mình. Điều này tăng cường đặc tính vi phạm của tôi, thực lực cũng vì thế mà càng thêm mạnh. Về năng lực liên quan tới cảnh mơ, hiện giờ tôi không kém danh sách sáu là bao. Đây cũng là lý do vì sao tôi có can đảm khi đối phó với phu nhân Saron. Thì ra là vậy, còn có loại chuyện này, Glenn chậm rãi nói. Cuối cùng thì hắn đã hiểu vì sao trước đó Mình suy nghĩ nát óc cũng không tìm ra rời giải thích hợp lý Điều này căn bản là vì khuyết thiếu trì thức Dựa vào động não cũng không thể bù khuyết được À, rất phù hợp với tên gọi Địch Luật đặc tính bất diệt Tập trung đặc tính lại như vậy Liệu khi lượng thay đổi có dẫn đến sự thay đổi về chất hay không Lên miền màn suy nghĩ Đun liếc nhìn hắn rồi cởi khổ nói Tôi lựa chọn cái thứ hai Nhưng không phải vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn Nếu muốn mạnh hơn Thì nhanh chóng tiêu hóa ma dược Tấn thăng mới là biện pháp tốt nhất Và trực tiếp nhất Đúng vậy Lên gật đầu đồng ý từ trong lòng Tập trung đặc tính của danh sách con đường ngang bằng Hoặc thấp hơn như vậy Ngoài trừ việc tăng cường thực lực ra Thì e rằng nó cũng tăng thêm khả năng mất khống chế chứ Đôn trịnh trọng lắc đầu Không đâu Đây là đồ vật của người phi phạm bình thường để lại Không phải là của người phi phạm mất khống chế Sau khi biết phương pháp đóng vai Tôi lại xem xét kỹ một lần thì phát hiện Điều này gia tăng độ khó Cho việc tiêu hóa Vậy thì vì sao anh còn tiếp tục Lên ngạc nhiên hỏi lại Đun thò tay phải vào túi áo để tìm tẩu thuốc Nhưng nhận ra mình đã để nó lại văn phòng Anh ta lắc đầu tự giễu Tôi vừa mới nói qua Không phải vì tôi muốn trở nên mạnh mẽ Nên mới ăn di vật của họ Nói tới đây anh ta ngừng lại một chút Nhìn về phía ánh sáng đèn khí ga nhuốm màu lam sậm ở đối diện Với đôi mắt đầy mờ mịt mà trầm thấp nói Bọn họ đều là đồng đội của tôi Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện Cùng đối phó với quái vật trong bóng tối Hoặc đám tín đồ tà giáo điên cuồng Có người đã cứu tôi Tôi cũng cứu không ít người trong bọn họ Chúng tôi hành tẩu trong bóng đêm tĩnh lặng Chiến đấu tại cái nơi Mà dân chúng không thấy được Chúng tôi chống chọi lại nguy hiểm Chúng tôi bảo vệ sau lưng của nhau Tôi không buông bỏ được bọn họ Tôi nhớ nhiệm vụ đầu tiên của cậu nhóc Esther Sau khi nguy hiểm đã qua đi Esther sợ tới mức khóc ngay tại chỗ Tôi vẫn nhớ Adelaide Ông ấy là cha của Roxana, Ông ấy từng dùng cánh tay chặn lấy một lời nguyện rủa tà ác cho tôi Tôi nhớ Wayner là một cô gái ấm áp như ánh ban mai Luôn luôn lặng lẽ ghi chép những điều mọi người từng trải qua Tôi nhớ con Lay Dù vóc dáng không cao nhưng lại biết rất nhiều thứ Biết chơi đàn thất huyền cầm Biết ca hát Biết kể chuyện Múa cột Cậu ấy càng sống Giống như một vị thi sĩ hơn cả Leona Tôi rất luyến tiếc bọn họ tôi tiếp tục hy vọng được sánh vai chiến đấu cùng bọn họ cùng nhau đối kháng lại đám quái vật trong bóng tối xử quyết hết thảy những lũ tín đồ tả giáo điên cuồng để cùng nhau bảo vệ thành phố tin gần cho nên tôi lựa chọn ăn gì vật của họ trong mắt đun dường như có ánh sáng đang lóe lên sự sâu lắng và chững chặt nơi mà vào giờ khắc này đã tan đi không ít đun tiếp tục nói với khóe miệng khẽ nhấc lên thành nụ cười trong giấc mơ của tôi bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh tôi Adelaide thích đọc Ông ấy luôn đọc sách trong căn phòng trải đầy ánh nắng Lần nào ông ấy cũng bảo tôi Phải dạy bảo Rosanna Giúp con bé nhanh chóng trưởng thành Đến mức Rosanna luôn phàn nàn là tại sao Tôi càng giống Càng lúc càng giống cha con bé Làm con bé luôn sợ tôi Thằng nhóc Esther là người không chịu ngồi yên một chỗ bao giờ Ngày nào cũng phải vào rừng Đi săn Wayner thì luôn đứng bên cạnh cửa sổ trong phòng ngủ của cô ấy Nghe chúng tôi nói chuyện phiếm Còn Lê vừa gia nhập thì đã tự mình chế tạo một cây thất miền cầm Ngồi đó tự đàn tự hát Tôi luyến tiếc bọn họ Đội trưởng Lên vô thức bật thốt lên một câu Mắt hắn suýt thì nhòe đi Rồi không kiềm chế được mà lấy tay lau mắt Trong lòng thầm mắng một câu Mẹ nó Đội trưởng Anh định lừa nước mắt của tôi phải không Nhưng cuối cùng thì tôi cũng biết được nguyên nhân Vì sao tiến độ đóng vai của đội trưởng lại chậm như thế Lên im lặng thở dài tiếc rằng là lão nèo đã mất khống chế nếu không lão ấy sẽ mang đến rất nhiều niềm vui cho chúng tôi đun thu hồi tầm mắt, anh ta cúi đầu bóp phần sống mũi giữa đôi mắt sau mấy giây anh ngẳng đầu lên cười đầy chua sót đây là một quyết định ích kỷ tôi cũng không biết nguyện vọng thực sự của đám người Adelaide hay con Lê là gì nên đã ích kỷ quyết định thay bọn họ tôi thực sự là một kẻ ích kỷ không đâu lên bỗng nhiên lắc đầu nói ở chỗ ghế sofa tại sảnh tiếp đái na nhìn mê liên tục, giật xuống từng nhúng tóc, khiến cho vẻ mặt anh ta cứng ngắc lại. Mê bưng lên nước lên uống một cách đầy bực bội, khuôn mặt có chút méo mó, nhìn về phía Na mà nói. Không biết vì sao mà tôi bỗng nhiên có chút không thoải mái. Na Mitchell đang định trả lời thì bỗng nhiên trông thấy mê cào lên mặt của chính cô ta, soạt một tiếng, giật xuống một miếng thịt dài bè bét máu tươi. Mặt tôi hơi ngứa. Mê ngượng ngùng cười, khóe miệng rách đến tận chỗ xương gỏ má, lộ ra hàm răng trắng hếu và phần lợi đỏ tươi. Phắc! Leona thẩm văng tục, cảm thấy tình huống chuyển biến xấu quá nhanh. Môi anh ta mấp máy đầu nghiêng nghiêng, như đang lắng nghe cái gì đó, biểu cảm chợt biến đổi khuôn mặt xanh mét. Anh ta gắng gượng nặn ra một nụ cười, nói với mê gốt, lúc này đang không ngừng cào mặt, không ngừng giật ra thịt. Tôi vào phòng vệ sinh một chút. Vâng! Dòng điều của Megot trở nên phập phù, A bụng mình rồi nói: "Con trai của tôi có chút bất an." Leona không trả lời, anh ta bước nhanh hơn đến gần vách ngăn, sau khi tiến vào hành lang, anh ta nhìn chằm chằm vào hột cho cốt của thánh trên tay của đun, bất đắc dĩ thở hắt ra một hơi. Tiếp đó anh ta nói với vẻ mặt đầy dứt khoát: "Đội trưởng, chỉ sợ là không còn kịp nữa, chúng ta bắt buộc phải giải quyết Mê Gốt và đứa bé trong bụng ả ngay lập tức, nếu không chỉ sợ toàn bộ thành phố Tin gần đều sẽ gặp phải tổn thất to lớn." Đây không phải chuyện mà có thể khiến dân chúng di tản là xong được. Tôi biết vừa nãy anh đã gửi điện tín đi rồi. Đun hơi câu mày, hỏi thăm một cách nghiêm túc dị thường. Cậu khẳng định là tình hình đã chuyển biến xấu tới mức độ này hay sao? Đúng vậy, không quá 3 phút nữa, mề gốt sẽ dị biến, đứa trẻ trong bụng ả sẽ sinh ra trước thời hạn. Leona đáp lại với giọng điệu vô cùng chắc chắn. Trong lúc nói chuyện, anh tái liếc nhìn mạch máu thô to quấn quanh tay của lên trầm giọng hỏi. Vật phong năm 21050, để tôi sử dụng đi, tôi có thể phát huy tác dụng của nó hơn anh. Được, lên không chút do dự, đưa mạch máu trộm cắp cho Leona, vốn dĩ đây cũng là tính toán của hắn. Đúng lúc này thì đun Smith kéo cổ áo, vỗ vỗ lên chiếc áo khoác mỏng màu đen của mình, rồi lên tiếng với thái độ kiên quyết. Tôi mang trò cốt của Thánh Selina ra ngoài đó trước, hai cậu chờ 10 giây, nhỡ kỹ, đếm thầm 10 giây, rồi hãy sông ra chiến đấu đến lúc đó thì cho dù tình trạng của tôi là tốt hay xấu các cậu cũng không được lãng phí thời gian nhắm thẳng vào mê gốt và đưa bé trong bụng ả tung ra những đoàn tấn công mạnh nhất và hữu lực nhất nói xong anh ta xoay người nâng hộp cho cốt thân hình thẳng tắp đi về phía vách ngăn đội trưởng lên gọi một tiếng miệng khô khốc đội trưởng lều nà cũng trầm giọng hô đôn dừng bước anh ta quay đầu nói với vẻ mặt ôn hòa và giọng nói trầm không cần lo lắng cho tôi tôi không chỉ có một mình A-Lay-Lay-đê, Wayne, Esther và con Lê đang cùng tôi kể vài chiến đấu, bất kể phải đối mặt với nguy hiểm gì đi chăng nữa. Anh ngừng lại một chút, nhìn Glenn và Leona với đôi mắt xám hỏa ái. Cũng đừng căng thẳng quá, chúng ta đang bảo vệ thành phố tin gần. Anh ta khẽ nhếch khóe miệng, tạo ra nụ cười không khác biệt gì so với ngày thường. Nói xong câu này, anh không dừng lại nữa, chuyển tầm mắt ra bên ngoài, bước chân đầy kiên định đi qua vách ngăn. Chỉ có chiếc áo gió màu đen dài đến gối là bay phất phờ phía sau. Đội trưởng, Clint và Leona đồng lặt hô lên, nước mắt tuồn rơi, không cách nào ngăn cản được. Nhưng đun không hề dừng lại chút nào. Chúng ta, những kẻ đáng thương, lúc nào cũng phải chống cự với hiểm nguy và điên cuồng. Nhưng chúng ta lại là người bảo vệ. Ok, như vậy thì tạm dừng cái phần đọc truyện này đây em nhé. Không biết là... Bọn họ có thành công hay không, nhưng mà ít nhất thì chúng ta cũng có thể đoán được là nhân vật chính không thể chết, chỉ có thể là một số các nhân vật chung quanh chết mà thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc chuyện ở đây. Hẹn anh em trong phần sau. Bye bye cả nhà.